Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Đọc truyện Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Á Tún và những nền tảng của Á Tún ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với uh, sơ ri tòa sư mù Chị Đan của tác giả Hy Phạm. Uh, các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hy Phạm qua chat box ở bên top Tóc và bên Phở. Uh, cô ấy, tôi bật mí với các anh chị em là cô ấy đẹp gái lắm. Cô đẹp gái lắm ừ. Mấy đứa em của tôi thằng nào cũng phải công nhận Cô ấy đẹp gái Tôi thì tôi cũng phải công nhận Nó không những đẹp gái mà nó còn mỏ hỗn nữa đó Ok à, Cái series chị đan thì chắc là Cũng không phải giới thiệu quá nhiều nữa rồi đúng ạ Một cái cô tà sư Cũng không hẳn là chính Và cũng chẳng hẳn là tà Cái cách hành động của cô nó cũng thế Và có lẽ đó cũng làm lên Một cái điểm nhấn À, trước khi mà chúng ta vào chuyện Thì cũng uh, cho phép A Tũng Xin chân thành gửi tới quên chị em Lời cảm ơn sâu sắc Vì đã ủng hộ uh, những cái sản phẩm Trong shop hàng của A Tũng Trong suốt thời gian qua Tuy nhiên rằng là cho đến ngày hôm nay Thì mình cũng xin phép là mình sẽ khoa shop Tại vì uh, nhiều anh chị em cũng biết Đặc biệt là những anh chị em làm trong nghề shipper Thì cũng biết uh, Nhiều những cái kho hàng ship hiện tại Thì người ta đã bị vỡ trận Đã quá tải rồi Đấy, cho nên là hàng đi có khi là còn bị bách về có khi còn thất lạc có khi có những khách hàng đến tận nơi để đến tận kho để lấy hàng mà thậm chí uh, bây giờ hàng nó chất thành đống thế cho nên là cũng không mà tìm được hàng của mình đến tận nơi thế Đây là những cái yếu tố khách quan thì thú thực lòng với anh chị em là bản thân chúng tôi là shop cũng không thể làm thế nào khác được Thế cho nên là tôi cũng xin phép là dừng bán hàng thôi Có cũng nhiều anh chị em <cười> Liên hệ để mua Nhưng mà thú thực là Trong cái đến giờ phút này Thì không biết thể làm thế nào khác được à, Nó đã vỡ trận rồi Thì mình không biết làm nào cả Nên Mong anh chị em hết sức thông cảm Và có lẽ là nếu như sang năm Thì hữu duyên chúng mình Tết nhất thì chúng mình sẽ đặt sớm hơn một tí nhá à, Xin cảm ơn anh chị em đã đồng hành Trong chương trình đọc truyện cũng như là ủng hộ các sản phẩm gà tủn và gia Tết Chứ Chúng ta lại trà xuân nó rất là thơm ngon gia Tết Trà xuân nó thơm ngon lắm Khi bắt đầu nó có mưa xuân cái là nó thơm lắm ờ, Độ đậm thì nó nó dịu đi một chút Nhưng mà về đồ thơm nó thơm lắm các bạn Thì chúng ta lại gặp nhau tiếp Còn ngay bây giờ Chúng ta sẽ cùng nhau Đến với tà sư mù Vong quỷ khô tự trị Chắc là ở bên cam không ạ Tác giả hy Phạm Trong một căn phòng tối Nơi có những kẻ bị xích chân ngồi co do dưới đất Có kẻ bị nhốt ở trong củi Tiếng cửa sắt Kéo kẹt vang lên chát chúa Làm cho tất cả mọi ánh mắt Đều hướng về bên đó Đám người mặt mày băm trợn Áp giải hai người đàn ông Tay cũng bị xích Trên mặt mũi bầm tím Quần áo lấm lem bùn đất đi vào Chúng đẩy mạch Khiến cho hai người đàn ông ngã xuống Tên cầm đầu túm tóc Giật ngược lên Gã nói bằng thứ giọng lơ lỡ Có vẻ như không phải là người ở đây Chúng mày giỏi lắm Định trốn à Định trốn à Người đàn ông thở hồn hèn Cố phát ra âm thanh theo thảo Thả cho em Anh đại Thả cho em lần, lần sau em không dám Không dám Giọng của gã lại càng lạnh léo hơn Mày nghĩ là còn lên sau à Chỉ thấy Tên này quay lại thì thầm gì đó Với đám đàn em ở phía sau Sau đó chúng gật đầu với nhau Từ từ tiến tới Tên đàn ông lôi ra từ trong túi quần Một cái kìm Ngay sau đó là những tiếng gạo thét vang lên Trong căn phòng ẩm mốc Cảm giác con người ta bị chúng nó dùng kìm Rút móng tay Nó đau đớn đến tột cùng Đám người còn lại sợ đến nỗi rúng gió Cụm vào với nhau Sau khi những cái đầu móng tay đã bị rút bật ra Chúng nó lại tiếp tục vung cái kìm hướng về phía mồm Bóp miệng nó ra Lôi lưỡi lo lên Chỉ còn lại là những tiếng ú ớ đau đớn vặn vẹo Toàn thân người đàn ông kia rũ rượi Đũng quần đã ướt súng Anh ta theo phản xạ bò lùi lại Ngay lập tức Có một thằng cao to, dễ phải đến cả gần mét chín. Người nó như là con gấu, nó cầm cái búa tạ, chậm chậm tiến tới. <cười> Chỉ thấy người đàn ông khốn khổ kia ôm cái cẳng chân, sau nhát búa đã bề bết. Cứ như vậy, cả hai bên cẳng chân đều bị ráng búa. Một thằng khác gầy gò... Khuôn mặt của nó hóa như là khuôn mặt khỉ. Tay nó sách một sô nước. Bên trong đó đã được pha muối và ớt. Tạt thẳng về phía người đàn ông tội nghiệp. Sau khi hành hạ đến chán chê. Tên cầm đầu quét mắt nhìn những người trong phòng một lượt. Sau đó cất cái giọng lơ lớ. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Tao nó cho chúng mày biết. Thuận tao thì sống. Chúng tao thì chúng mày biết số phận rồi hả? Nhìn thấy chưa? Đen hẹt đám người một hồi, gã cùng đám đàn em bỏ ra ngoài, để lại hai người đàn ông đang nằm rũ rưỡi thoi thóp trong vũng móng. Gã làm như vậy là để cảnh cáo tất cả mọi người ở đây, nếu có kẻ nào cố tình bỏ trốn, hẳn là sẽ nhận lấy cái kết tương tự. Đây không phải là một nơi bình thường, là một khu tự trị nổi tiếng về lừa đảo trên các nền tảng, Mỗi cánh cửa đóng kín Bên trong vang lên những tiếng bàn phím lách cách Tiếng cãi vã đan xen Tiếng điện thoại gào thét bằng đủ thứ ngôn ngữ Ánh đèn lê ông nhợt nhạt phủ lên không gian Một cái màu xám lạnh Toàn bộ nơi đây Trông như là một cái bệnh viện bỏ hoang Ở tầng dưới cùng là nơi đào tạo nhân sự Trên những chiếc bàn gỗ sứt mẻ Người ta phải lập đi lặp lại Các kịch bản lừa đảo Một kẻ đứng phía trước Tay cầm cây roi mảnh Vột chan chát xuống mặt bàn Nhớ chưa? Ở đây lừa đảo đó không phải là tôi Không lừa được mới là tội. Nha? Nha? Những người mới tới đôi mắt ngơ ngác được phát cho một chiếc điện thoại, một cái tai nghe và một tập hồ sơ với một cái tên xa lạ, danh tính mới mà từ nay họ sẽ phải sống cùng. Cái tên cũ và cuộc đời cũ từ đây trở đi coi như bị chôn vùi. Tầng 2 là văn phòng điều phối, lãnh địa của những đàn anh. Không gian nơi đây đầy những màn hình sáng lóa, từng dòng số liệu chạy liên tục như là những mạch máu. Các tài khoản ngân hàng ảo cứ thế được chuyển đi chuyển lại. Chỉ chậm một nhịp, toàn bộ số tiền sẽ bốc hơi như chưa từng tồn tại. Kẻ nào thô lỗ nhiều, tên sẽ bị gạch đỏ trên bảng. Và không ai muốn biết điều gì xảy ra sau đó, cho nên mọi người chỉ im lặng cúi đầu, coi như chưa từng thấy. Tầng 3 là khu ưu tiên, dành cho những kẻ có thành tích cao, Ở đó họ được ăn ngủ trên những cái giường tử tế Coi như là được ăn ngon hơn một chút Thậm chí được quyền đi lại tự do trong khô Nhìn xuống tầng dưới bằng cái nhìn lạnh lẽo khinh miệt Tựa như thể đã quên mất mình cũng đã từng là một trong số đó Chỉ cần ở đây đủ lâu Phần người trong chúng dần dần mục rỗng Chỉ còn lại là tham vọng và nỗi sợ Bị mất đi đặc quyền Ở nơi này, những kẻ không chịu làm việc Hoặc là dám bỏ trốn Hoặc lén lén liên lạc về nhà Đều phải nhận kết cục chẳng có gì tốt đẹp Không khí nơi đây đặc quánh sự sợ hãi Sự oán hận Và cả những niềm vui vặn vẹo méo mó Khi được trọng dục Trung quy tất cả đều xoay quanh tiền Cái thứ vừa là phần thưởng Vừa là một sợi dây xích vô hình Trọng vào cổ con người ta Ở khu tự trị này Nếu như không cố gắng nỗ lực Không quy phục những con quỷ vương kia Thì chỉ có một con đường duy nhất Một người phụ nữ dựa lưng vào bức tường trắng xóa của bệnh viện. Ở nơi mà mùi thuốc sắt trùng nồng nạc sọc vào mũi, khiến cho cô say sầm mặt mày. Đôi vai cô run lên nhẹ nhẹ, tựa như chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm cho cô gục ngã. Nhìn xung quanh bằng đôi mắt đờ đẫn tuyệt vọng. Nơi hành lang dài hun hút, có những vị y bác sĩ mặc áo blue trắng vội vã đi qua đi lại giữa những phòng bạch. Tiếng những bước chân ấy vang lên trên nền gạch lạnh tanh. Những bệnh nhân ngồi san sát nhau, nôn nóng chờ đến lượt khám trên gương mặt nặng nề, nỗi lo âu. Cô cầm hộp cơm vẫn còn hơi ấm, đi đến một cây ghế đá gần đó, mở hộp cơm xúc một muỗng đưa vào miệng. Thế nhưng trong miệng nó chẳng có vị gì, cảm giác như là con người ta đang nhai dơm vậy. Nước mắt cô rời lạ chả từng giọt nặng chĩu trên gương mặt nhọt nhạt. Nhưng bàn tay vẫn máy móc, xúc từng thể cơm, nhét vào trong miệng. Gương mặt cô đã vô cảm, không đau đớn Nhưng sự kiệt quẹ đến mức đã cướp đi mọi cảm xúc của cô Mai năm nay 38 tuổi Người đang nằm điều trị trong bệnh viện này là mẹ chồng cô Gọi là mẹ chồng Nhưng thực chất cô và chồng chưa từng có một đám cưới chính thức nào để răng buộc danh phận Mạnh chồng cô là một tay giang hồ khét tiếng Cái tên từng khiến không ít người phải dè chừng khi được nhắc tới 20 năm trước Anh cứu Mai ra khỏi nhà chứa, nơi mà chính mẹ ruột của cô đã nhẫn tâm đẩy cô vào, để bái đổi lấy một khoản tiền phục vụ cho những trận đỏ đen không có hồi kết. Từ khi được Mạnh cứu ra, cô ở cùng Mạnh. Vào một đêm khi căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều, anh ôm lấy cô vào lòng giọng trầm xuống. Làm xong vụ này, anh sẽ cưới em và sẽ rút chân khỏi giang hồ. Anh không muốn sau này con mình lớn lên. Lại có cuộc đời như anh là bị người ta chê cười Mai ôm chặt lấy mạnh Nước mắt của cô dưng dưng Sự quan tâm yêu thương của anh Của mẹ anh Tất cả những gì họ làm cho cô Từ lúc cô chẳng có gì trong tay Cho đến giây phút này Cô không biết nói gì ngoài hai chữ cảm ơn Dù trong lòng của cô hiểu Hai chữ ấy quá nhẹ So với những gì họ đã cho cô vậy Nhưng chỉ một năm sau lời hứa Khi đang làm cái vụ cuối cùng như anh nói, anh bị bắt, mức án anh phải nhận là 20 năm tù. Một con số đủ dài để nghiền nát tất cả những hy vọng, dù hy vọng đó đã rất gần. Ngày anh ra tòa cũng là ngày, cô nhận ra bản thân đang mang giọt máu của anh. Giữa phiên tòa lạnh lẽo ấy, mẹ anh ôm chặt lấy cô, vừa khóc vừa vỗ về và hứa sẽ cùng cô chăm sóc đứa trẻ. Cùng cô đợi đến ngày anh trở về. Dù ngày đó. Nó xa vời đến mức. Chẳng biết là có đủ hơi sức để mà thực hiện hay không. Thời gian thấm thoát trôi qua đứa con gái của họ nay cũng đã lớn. Tưởng như cuộc sống đã yên ổn. Thì biến cố lại một lần nữa ập đến. Mẹ chồng cô mắc bệnh nan y. Phải nằm viện điều trị dài ngày và cực kỳ tốn kém. mày nhiều lúc cảm thấy bản thân mình gục ngã trước đủ thứ áp lực. Thế nhưng rồi cô lại tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ hơn. Bởi vì nếu như bây giờ mà cô gục xuống, không ai có thể chống đỡ thay cô được. Gần một ngày ở bệnh viện, trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi dã rời. Vừa mở cửa đã thấy con gái chuẩn bị sẵn mâm cơm đơn giản. Này con gái mẹ mua nhiều đồ ăn thế Thư gắp miếng gà bỏ vào bát cho mẹ Gương mặt rạng rỡ Đây là tiền thưởng Con đạt giải nhất cuộc thiết toán Con mua ít thịt để mai mẹ nấu cháo Đem vào cho bà nội Con bé lấy ra trong túi số tiền còn lại Đưa cho mẹ Giọng nó nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát Mẹ cầm lấy để trang trải Ngày mai con không đi học Cho nên mẹ cứ nghỉ ngơi Việc nhà mẹ cứ để con lo Nghe con gái nói, nước mắt của Mai dưng dưng. Dù cuộc sống vất vả đến đâu, đổi lại cô có được một đứa con gái hiếu thảo. Hiểu chuyện, thì tất cả những khổ cực này cô cam lòng gánh chịu. Bữa cơm trôi qua trong bầu không khí tràn ngập sự ấm cúng hiếm hoi. Như một khoảng lặng mong manh giữa những tháng ngày đầy áp lực. Đêm đó Mai nằm chẳng chọc không chọc mắt được. Những suy nghĩ chồng chéo làm cho lồng ngực của cô nặng chịu. Cuối cùng Mai hít một hơi thật sâu, cô lấy điện thoại ra, nhắn cho một người. Sau khi chốt xong cuộc hẹn, bỏ điện thoại sang một bên. Mai quay mặt vào tường, cố ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm đó Thư đã dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn cho mẹ, rồi còn nấu cháo mang vào viện cho bà. Lúc con bé vừa đi một được một lúc, Mai thức dậy. Nhìn mọi thứ trong lồng ngực của cô lại càng thấy nặng nề. Cuộc hẹn cũng đã tới. Đó là một người bạn cũ của Mai, tên Thảo. Vừa gặp nhau, Thảo đã chủ động nắm lấy tay Mai. Giọng thân tình như chưa từng có một khoảng cách nào. Lâu quá không gặp. Thế dạo này thế nào? Mai cúi mặt, chậm rãi kể cho Thảo nghe mọi th th thứ. Thảo chặc lưỡi. Sao cái số mày khổ thế hả Mai Hai bàn tay của Mai đan chặt vào nhau nên, nên hôm nay ta mới muốn nhờ mày Nghe nói mày biết Chỗ làm có thể kiếm được nhiều tiền về không Thảo Mày giúp tao với Thảo gật đầu Nhìn ngược nhìn xuôi Sau đó cô ta thấp giọng Ừ tao biết Mà mà không phải là làm ở đây đâu phải Phải đi sang nước khác Mai lại càng nắm chặt lấy tay Thảo hơn Trong mắt đã ánh lên tê hy vọng mong manh. Đi đâu cũng được. Miễn là kiếm được tiền lo cho nhà. Nhìn Mai một lúc như cân nhắc gì đó. Sau đó Thảo lên gật đầu. Vậy được. Tao sẽ liên hệ với bên kia. Có gì tao báo mày sau. Mai mừng rỡ. Được rồi. Sớm nha. Tao, tao cảm ơn mày nhiều lắm. Thảo nở nụ cười nhạt. Giọng cô ta bây giờ trở nên nhẹ tanh. <cười> có, có, có gì đâu mà ơn mới nghĩ á. Chố bạn bè... Tao còn có việc, tao đi trước nha Có gì tao báo sau Tiễn Thảo ra cửa Mai không quên cảm ơn dối rít thêm lần nữa Như thể sợ lỡ mất sợi dây hy vọng Vừa rời khỏi nhà Mai Thảo đã lập tức thay đổi sắc mặt Cô ta hí hửng gọi cho một ai đó Người lúc này giọng nói chẳng còn một chút thân tình nào Alo Bảo bên đó chuẩn bị tiền cho tôi đi Tôi có hàng mới đấy Đầu giấy bên kia đáp mơ hồ Thảo lại cười khẽ <cười> Tháng này tôi đưa sang cũng kha khá Thế không thưởng thêm tí nào à Ừ Ừ Thế <cười> Cho tôi cảm ơn nhé Cuộc gọi kết thúc Thảo bước đi nhảy tanh trong con ngõ vắng Trong khi ở phía sau lưng Một cuộc đời lặng lẽ Bị đưa lên bàn cân Mà không hay biết Vài ngày sau Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau khóc nức nở Con bé thừ méo máu Mẹ ơi Mẹ mẹ đi rồi bao giờ mẹ về với con Mai lúc này cũng sụt sùi Xoa lưng con Con ngoan Mẹ mẹ phải đi thôi Mẹ phải đi kiếm tiền Rồi mẹ về Nhưng, nhưng con không muốn mẹ đi Con không muốn mẹ đi đâu hết Ở bên cạnh Thảo thúc giục À, bé Thư Để mẹ đi con Người ta đang chờ Mẹ đi rồi mẹ lại về thăm Mẹ gửi tiền về Nào bé Thư Mai vội vàng buông con ra Chỉ sợ nếu như ôm con thêm một giây nữa thôi Cô sẽ chẳng thể nào bước đi nữa Run dày Rúi vào tay của con Một số tiền đã chuẩn bị sẵn Giọng của Mai gấp gáp Còn con cầm số tiền này Giúp, giúp mẹ chăm sóc bà nội. Mẹ phải đi, mẹ phải đi. Đi theo Thảo thẳng ra xe, Mai không dám quay đầu. Mỗi bước chân như xé toang lồng ngực. Để lại con bé con, đứng nhìn theo bóng lưng của mẹ cứ xa dần, xa dần. Mai cứ miền màn thiếp đi. Cho đến khi một tiếng quát tháo thổ lỗ vang lên, cô giật mình bừng tỉnh. Đánh cửa xe bị kéo mạnh ra, tất cả mọi người bị lùa xuống. Mai đi theo đám người trong trạng thái hoang mang, nhìn quanh thấy là những tên thanh niên sạm trổ, những gương mặt băm chặt lạnh lùng. Thậm chí qua cái lớp áo còn nhìn thấy cả những băng súng dắt ở thắt lưng, khiến cho Mai thót cả tim. Cô níu tay người tài xế trở mình, giọng lắp bắp: "Anh, anh ơi. Anh ở đây, đây, đây là đâu? Chẳng chẳng phải là bảo đưa, đưa tôi đến công ty đi làm." Cả tài xế lúc này bất giác quay lại nhìn Mai cười Một nụ cười làm cho cô lạnh cả sống lưng <cười> Thì đến công ty đây còn gì nữa Không kịp để cho Mai hỏi thêm Một người đàn ông khác cùng đám đàn em từ bên trong bước ra Bộ dáng ung dung, ánh mắt lạnh lùng như mắt diều hâu ra hiệu cho đàn em dẫn toàn bộ người mới vào trong Mai run lập cập bước theo Cô cảm nhận rõ những anh nhìn chăm chăm rán lên người Như đang đánh giá một món hàng Sau khi nghe gã cầm đầu Phổ cập sơ lược công việc ở đây Mai như rơi xuống vực sâu Cô chết lặng nhận ra mình đã bị lừa vào, Đưa vào một công ty lừa đảo đúng nghĩa Trong nhóm người mới Có vài người không kìm được sợ hãi lắp bắp Thế thế này tôi không làm nữa đâu Tôi, tôi muốn về cho, cho tôi về Cái cầm đầu là A Mã Châm một điếu thuốc Thông thả quét ánh mắt qua những người vừa lên tiếng. Hắn phun ra một làn khói khét lẹt. Rồi hất hàm. Tên đàn em lập tức hiểu ý đến lôi người kia ra. A-ma-a bước tới. Không nói không rằng. Bất ngờ. Tầm đầu điếu thuốc đang cháy. Dí thẳng vào mắt người đàn ông kia. Anh này đau đớn rú lên khịu xuống. Mai chứng kiến cảnh đó. Thì mềm nhũng. Toàn thân như rội nước đá. Thằng a ma -a nhìn người đàn ông đang rũ rưỡi. Bằng cái nhìn đến dọn Giọng nói vang lên <cười> Mày tưởng ở đây là đâu Muốn đến là đến Muốn đi là đi à Hầm <cười> Tiếng Hà vừa dứt Cái gót giày lập tức đè nghiến xuống Người đàn ông Tiếng kêu vang vọng Thế nhưng ở đây Dường như người ta không nghe Không thấy Không biết Và không dám phản ứng Ai vẫn tiếp tục công việc của mình cúi đầu gõ bàn phím Coi như những điều đang diễn ra là một phần quen thuộc. a nhìn đám người. Còn đứa nào muốn về nữa không? Hả? Đứa nào muốn về nữa không? Những người mới đến run dày lắc lắc đầu. a hài lòng. Tốt. Yên tâm. Làm ở đây cho tao. Tao không để chúng mày thiệt. Chỉ cần làm tốt. Không có ý chống lại tao thì vẫn có tiền gửi về nhà. Còn đứa nào bây giờ muốn về? <cười> Bảo gia đình đưa hai tỏi. Tao cho về. Không gian im phăng phắc, không có một tiếng động. A Mã quay lại nói với thằng Đại. Đưa chúng nó đi làm việc. Sau đó lại nhìn sang một tên khác chỉ về phía người đàn ông đang nằm dưới đất. Đưa thằng này theo tao. Cánh cửa sắt đóng sầm lại sau lưng. Âm thanh như là một dấu chấm hết. Mai bị đưa vào căn phòng rộng. Dưới sàn là những tấm chiếu cũ la liệt. Mùi ẩm hốc, mùi mồ hôi lẫn lộn làm cho cô nhận cổ buồn nôn. Vừa kịp đặt túi đổ xuống một góc chiếu. Cô đã bị gọi đi tập hợp làm việc. Mọi thứ diễn ra nhanh và dồn dập đến mức cô còn không cả kịp suy nghĩ điều gì. Khi quay trở lại khu, Mai liếc về phía lối đi. Tối hơn ở bên trong. Nơi người đàn ông ban nãy Đang bị lôi theo sau A Mã Mai nốt khan nước bọt Có lẽ Có lẽ anh ta cũng chẳng còn cơ hội Để quay lại Lúc này Người đàn ông kia đã bị lôi vào trong một căn phòng Nơi có tiếng kim loại vang vào nhau chát chúa Anh ta dẫy rùa Kêu la ấy thế nhưng lại xuất hiện một kẻ đeo khẩu trang Mặc áo blue trắng Chỉ có điều là cái áo blue trắng này nó không giống như màu trắng của những bác sĩ, những người đem lại sinh mệnh cho người khác. Cái áo blue trắng này dính đầy máu. Những vết máu đã khô thâm đen cả vào, trông vô cùng bẩn thỉu và rùng rợn. Ráng đi của kẻ này thong rong chậm rãi. Gã tiến tới bên bàn ấy Nốc cầm lên một cây kim. Giữ nó lại đi các chú. Giữ nó lại chứ lệ ý. Vị bác sĩ tiến tới, ghim cây kim vào tay người đàn ông. Chỉ rất nhanh, anh ta rũ rưỡi, không còn chống cự. Nhưng đôi mắt vẫn mở chừng chừng trong trạng thái tỉnh táo. Tên bác sĩ, theo cách gọi của những thằng du côn ở đây, gọi là tiến sĩ. Mặc áo blue, vùng vùng cái áo, rồi dùng dao rạch hết lớp áo ở trước ngực. Người đàn ông kia thở phì phò Làm cho lồng ngực cứ thế phập phòng Con dao mổ lạnh ngắt Kéo mạnh một đường Vết rạch đến đâu Máu trào ra Đến giận người đến đó Mùi tanh nồng lập tức tỏa ra Tao Tao có thành quỷ Cũng không tha cho chúng mày Không tha Thằng đại Đệ tử ruột của A Mã đứng bên cạnh cười, cười cười. Cũng có nhiều thằng nói như thế. Nhiều lắm rồi. <cười> Nhưng bọn tao không sao, không sao đâu. Yên tâm đi. Tiến sĩ Tiến sĩ sẽ lo cho mày. <cười> Tiến sĩ sẽ lo cho mày mà, đừng sợ, đừng sợ. Tiến sĩ lại tiếp tục thực hiện động tác một cách cực kỳ thuần thục. Cơ thế, lấy từng món nội tạng ra. Rồi cẩn thận đặt vào một cái thùng xốp đã được chuẩn bị sẵn Sau khi xong việc Tiến sĩ ra lệnh cho đám đàn em đưa những thùng xốp Trong đó là những mảng nội tạng Rời khỏi căn phòng Để lại cái xác nằm bê bết máu trên cái giường inox Lúc này từ bên ngoài, một ông giả tóc bạc phơ, cổ đeo một sợi dây được sâu lại bằng những chiếc răng người đã xỉn màu. Tiến lại gần cái xác vẫn còn hơi ấm. Lão dùng kìm bẻ lấy một cái răng, sau đó dơ lên ngắm nghía, đoạn bỏ nó vào trong một cái lọ nhỏ. Lão lấy ra một cái bình cổ, đặt lên phần đầu của cái xác, dùng ngón tay quẹt máu còn nóng viết lên một tấm bùa màu vàng, miệng gì dầm đọc một chàng thần chú. Chỉ trong chớp mắt tấm bùa bùng cháy dữ dội. Một làn khói mờ đục từ từ tách ra. Chui tuột vào bên trong cái bình. Lão già quay lại cất giọng khan khan. <cười> Xong rồi. Bây giờ thằng đại mới phất tay cho đám đàn em. Tiếp tục dọn dẹp cái xác. Rồi đi theo lão già đầu bạc rời khỏi căn phòng. Ở một nơi khác. nhi cầm cụi. Nhặt rau chuẩn bị nấu nướng Thì cảm giác như có ai đang nhìn mình chăm chăm Lúc quay lại thì thấy chị Đan đã đứng đó Dường như đã quen với kiểu thoát ẩn thoát hiện của chị Đan Nhì biểu môi Chị có thể đi tạo ra tiếng động một chút Đừng có đột nhiên đứng sau lưng em như thế không Dọa được em chị vui lắm à Đan khẽ nhếch khóe môi cười cười Vui chứ nhi chống này Này Này chị Không để cho nhi nói hết câu Đan lại như một thói quen Phất tay, chị đói rồi. Sau đó, liền khu khu cây gậy, lần mò ra nhà trước. Nhìn cái kiểu thản nhiên của Đan, bé Nhi tức đỏ mặt. Nhưng thấy chị Đan như vậy, cô cũng vui. Gần đây chị Đan đã có sức sống, da rẻ cũng đã bớt tái xanh. Có thể là do đã qua tháng cô hồn. Rất nhanh bữa cơm được dọn lên. Chị, chị ăn nhiều vào. Cứ như vậy, hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc ăn uống xong, dọn dẹp, thì bất ngờ có điện thoại reo lên. Alo? Dạ. Vâng vâng, đúng ạ. Thế chị đợi em một lát, rồi em gọi lại cho. Cúp điện thoại xong, Nhi quay sang. Chị đàn. Có khách hỏi chị có tới liền được không? Được rồi, bà họ chiều hận ghé. Mình không nên thất hứa bọn trẻ. Mình đi thăm khu mồ côi một chút. Hai chị em... Đã có cuộc hẹn đến thăm những đứa trẻ Trong vụ ổ quỷ lần trước Bây giờ chúng đã có một nơi Nơi mà có những con người thực sự thương yêu chúng Quả thực là lũ trẻ ở đây Tốt hơn rất nhiều Đàn cứ như vậy ngồi lặng lẽ Có thể là cô không nhìn thấy Những đứa trẻ đang vui chơi Nhưng cô có thể cảm nhận được Sự phấn khởi vui tươi Trong tâm hồn của những đứa trẻ Đang tỏa ra Ở nơi đây nó ấm áp lắm Lúc về đến nhà Từ xa đã thấy có một người phụ nữ Đang lo lắng đi đi lại lại trước cổng Bộ dáng thấp thỏm Gương mặt của cô ta hiện lên Sự bồn trồn Bàn tay cứ xoắn chặt vào nhau Hai người bước xuống xe Nhi tiến lên nở nụ cười Chị có phải là chị Thanh Lúc sáng đã gọi không Người phụ nữ vội vàng Phải phải là tôi Là, là tôi Nhi nghiêng người mời người, người phụ nữ tên Thanh vào nhà Sau khi ngồi xuống bàn đối diện Thanh có phần e ngại Ánh mắt nhiều lần lướt qua rồi vội vàng làng tránh Bởi lẽ Cái khí chất toát ra từ người phụ nữ Đeo cặp kính đen trước mặt Làm cho Thanh cảm giác rất khó diễn tả Nó ngột ngạt nặng nề Ngồi trước người phụ nữ đeo kính đen này Cảm giác cứ như là bị hòn đá Nó đè nặng lên trên lồng ngực vậy Nhưng ngồi một lúc lâu Thì lại cảm giác ấm áp đến lạ kỳ Đan rót tách trà đẩy xuống trước mặt Thanh. Cô dơ tay ra hiệu. Dùng trà đi. Nhìn thấy gương mặt Đan không còn vẻ khó gần nữa, bây giờ Thanh mới nhấp trà từng ngụm. Hít một hơi thật sâu, Thanh bắt đầu kể. Con gái tôi mới 4 tuổi. Nó nó chuyển trường mẫu giáo. Mà mà mà từ khi chuyển trường. Ngày nào về nó cũng quấy khóc, có đêm đang ngủ nó nó khóc ré lên. Vợ chồng tôi dậy thì thấy con bé nằm dưới đất máu từ cái răng gãy nó không ngừng chảy. Nó, nó nó chỉ tay về về về một hướng nó nói là do bạn đẩy nó. Lúc đầu thì chúng tôi nghĩ là con bé nó nói mớ thôi. Nhưng mà nhưng mà tôi tôi đến đây có lẽ là Thanh đang bối rối nhớ lại. Ngày nào cũng thế. Rồi rồi ban ngày con bé nó càng ngày càng uh what mà trong nhà tôi thì có những tiếng động lạ lắm ban đêm. Á. Có lần chồng tôi đi công tác Đêm tôi giật mình dậy. Không thấy con bé đâu. Tôi xuống nhà thì thấy con bé đang ngồi sofa. Quay mặt nhìn ra ngoài cửa. Lúc tôi gọi tên nó thì... Nó đến đây. Hơi thỏ của Thanh hồn hèn. Thì thì nó quay mặt lại. Gương gương mặt ấy lại là một gương mặt khác. Chứ không phải là con gái tôi. Tôi sợ hãi hét lên. Thì cũng là lúc. Con bé nó hòa khóc. Đến bây giờ tôi mới nhìn lại thì... Thì nó lại là con tôi. Tôi, tôi, tôi tôi có đi kể kể chuyện này cho mọi người Nhưng mà người ta không tin Có cô bạn tôi Nói dẫn giới, giới thiệu tôi đến đây tôi, tôi xin cô Cô hãy giúp nhà tôi với Từ nãy đến giờ ngồi nghe Khuôn mặt của Đan không hề có biểu cảm Ngón tay vẫn gõ từng nhịp từng nhịp lên mặt bàn Trường mẫu giáo con chị đang học tên là gì? Dạ Là, là mẫu giáo thiên thần Nhi nói chen vào Là trường thiên thần Có tường sơn màu vàng Nằm ở đường X Thanh vội gật đầu Đúng, đúng là nó Các cô biết à Đan cất giọng Vậy con gái chị đang ở đâu nó, nó đang ở nhà chơi với chị họ Tôi đi công chuyện cho nên Nhờ nhờ trông Bây giờ chúng tôi tới nhà chị ngay Có tiện không à, Được thế thì còn gì bằng Đan đứng lên vơ lấy cây gậy Giọng cô trầm xuống Đi thôi Rất nhanh họ đã có mặt ở nhà người phụ nữ tên Thanh Con gái khi thấy đan thì hòa khóc Ngay lập tức điều kỳ quái diễn ra khi họ vừa bước chân vào đến cửa Đèn trong nhà bỗng chớp tắt liên tục theo tiếng khóc của con bé Thanh không biết thì điều gì xảy ra Nhưng thấy tình hình thế này thì cũng kinh hãi nét chặt vào đan Trong ánh sáng chớp tắt Ngọn đèn vàng vọt Chiếu lại ánh sáng mở ảo lên khuôn mặt của con bé Đứng trên hành lang dài hun hút Làm cho không gian trở nên ma quái Lúc ánh đèn lé lên Thì là khuôn mặt đúng của con bé con gái của Thanh Thế nhưng lúc ánh đèn tắt đi và một lần nữa lé sáng Thì lại là một khuôn mặt khác Cô Đan ơi Nó no! Nó no! no! Thanh run dậy chỉ về phía con bé Con bé 4 tuổi Đứng lặng lẽ Ở giữa hành lang tối Đan nghiêng đầu Vẫn còn chưa chịu rời khỏi xác con bé đây à Bất ngờ một giọng nói Thé thế vang lên Phát ra từ phía con bé Thế nhưng Giọng nói lan tỏa khắp cả hành lang Tôi không đi Tôi phải ở đây Tôi không đi đâu hết Thành đến lúc này đã sợ, run cầm cập. Cô Đan ơi, cứ cứu con tôi với. Đan khẽ vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay của Thành như để trấn an. Sau đó quay lại đứng đối diện với con bé. Chị Đan bước lên vài bước, khi chỉ còn cách con bé một đoạn. Hai người đã đứng đối đầu ở trên hành lang tối. Lúc ánh điện vừa tắt phụt. Thì bất ngờ nghe một âm thanh đánh đùng một cái. Khi ánh điện lé lên thì cũng là lúc. Cả bé Nhi và Thanh đều nhìn thấy. Chị đàn dơ cao cây gậy. Cây gậy vừa rộng xuống đất. Lập tức thứ ở trong người con bé bị một áp lực khủng khiếp đánh văng ra ngoài. Thậm chí cả bé Nhi và chị Thanh ở đằng sau. Cũng có thể nhìn thấy rõ ràng lòa một cái bóng đen. Trông nhảy nhụa bẩn thỉu Nó đang định chạy. Thì bị một luồng khói đen từ trong cây gậy tỏa ra quấn chặt lại Khi cái bóng đen kia vừa thoát ra Đứa bé rũ rượi nằm gục xuống Thanh vội vàng chạy lại đỡ lấy con mình Đừng lo Con bé chỉ bị ngất thôi Cô đưa nó lên phòng nghỉ đi Thanh vội vàng cùng với con người chị họ đưa con gái lên trên phòng Cô vẫn còn muốn ngó xuống Để xem xem thứ kia là gì Và tại sao lại hại con gái cô Chị Đan tiếp tục Tiến đến chỗ cái thứ kỳ quái Đang bị luồng khói đen giữ chặt lại Ai sai người đến đây Thứ kia im lặng không đáp Bàn tay đang cầm lên đầu cây gậy của Đan siết nhẹ Bất ngờ tiếng the thế Kêu lên Tôi nói Tôi nói Tha cho tôi tôi Tôi nói Tôi nói Cái môi của Đan mím chặt im lặng chờ đợi. Thứ kia bắt đầu kể. Bản thân nó vốn là con của bà hiệu trưởng, trường mầm non thiên thần, đã mất cách đây 20 năm. Năm đó bà say rượu cho nên đã lỡ với một người đàn ông rồi hoài thai. Vì không muốn người khác dị nghị cho nên đã bỏ cái thai đó đi. Sau đó đưa cho thầy phép luyện giữ ở bên mình. Là một thứ bùa ngại. Đến đây Thanh vừa mới ổn định cho con. Bước xuống đến cầu thang. Thì kinh hãi. Nhà tôi không liên quan gì đến các người. Sao, sao lại muốn hại con tôi? Thứ kia kể tiếp. Chồng bà hiệu trưởng làm chung công ty với chồng của Thanh. Trong một lần gặp bà ấy. Thích chồng của Thanh. Cho nên đã sau lưng chồng mình tìm cách tiến tới. Tuy nhiên chồng của Thanh đều từ chối và giữ khoảng cách. Từ đó về sau. Bà này cũng bỏ ý định. Mọi chuyện tưởng đã qua rồi. Nhưng gần đây chồng của Thanh luôn được xếp trọng dụng. Giao cho những dự án tốt Khiến cho chồng của bà ghen ăn tức ở Xôi rủi thế nào Con gái của Thanh lại chuyển sang trường mầm non thiên thần Bà ta gặp lại chồng của Thanh Thì nhớ lại chuyện xưa Cho nên đã sai vong quỷ đi phá hoại gia đình họ Người đàn bà ác độc đó Còn dặn con quỷ Phải làm cho họ từ từ phát điên Đến dần mòn Nghe đến đây Thanh bừng miệng kinh hãi Sao lại độc ác như thế ban chỉ khẽ Lắc lắc Thu vong quỷ vào cây gậy Rồi nói Chuyện của tôi ở đây đã xong Tôi xin phép Đoạn quay lưng cùng bé Nhi đi ra ngoài Thanh vội vàng gọi với theo Cô Đan còn, còn tiền công Đan khẽ ngoảnh đầu lại Không cần đâu Cô hãy chuyển trường cho con bé đi Trên đường về Bé Nhi vừa cầm vô lăng Giọng bức xúc Sao lại có kẻ độc ác như thế Chị Sao lại có kẻ độc ác như thế Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến đó xem Trưa hôm sau, Đan cùng bé Nhi đến trường mẫu giáo thiên thần Tìm thẳng đến lớp của con bé và nói chuyện Mụ giáo viên nhìn Đan bằng ánh mắt dò xét Hai người tìm tôi có việc gì? Đan lạnh lùng Tôi muốn hỏi chuyện về con bé đó Sau đó, liền nhắc đến gia đình Thanh Ý là là, là... ba hiệu trưởng từ bao giờ xuất hiện Mời hai cô lên phòng Ở đây ảnh hưởng đến các cháu Sau khi đã yên vị ở chỗ ngồi ba hiệu trưởng vẫn nở một nụ cười Ai, Cái chuyện bọn trẻ Nó đi học ở trường Rồi đi về Nó, nó nói lên tinh ấy là do bọn trẻ con nó chưa hòa nhập thôi Có cái gì đâu mà các cô Các cô Đàn bỗng nhiên Nghiêng nghiêng đầu <cười> Có đúng như vậy không Chỉ bằng một động tác rất nhẹ Đan gõ xuống mặt bàn Bất ngờ bà hiệu trưởng dùng mình Dung lên bẩn bật Từ trên cơ thể của đan tỏa ra một thứ khí kỳ quái Mà những kẻ nuôi vong quỷ Đều có thể cảm thấy rất rõ Những gì bà làm Đừng tưởng là không ai biết Bà hiệu trưởng trợn mắt Mồ hôi của bà ta vô thức toát ra Này Ta cô đừng có nói lên thiên Cái gì, cái gì mà ma mà quỷ, cái gì mà tôi, tôi, tôi, tôi báo với pháp luật đấy, tôi kiện các cô. Đan chỉ tùm tìm cười. cười. Nếu như bà kịp dừng lại trước khi quá muộn, may ra, chỉ có điều đây là do bà chọn. Sau đó cả hai chị em đứng lên rời đi, để lại bà hiệu trưởng trong tâm trạng bối rối và lo sợ. Chiều ngày hôm đó trên đường về không biết trời xui đất khiến thế nào. Bà hiệu trưởng bị một vụ tai nạn, gãy chân không thể đi lại được. Tưởng chừng chỉ có thế. Ngay trưa ngày hôm sau, cơ quan chức năng đã ập vào trường rất đông. Đồng thời người ta cũng đến tận bệnh viện nơi bà hiệu trưởng đang nằm bó bột. Chiếc số 8 bọc vào tay cùng với người đọc lệnh bắt. Không gì khác là rất nhiều những tài liệu hồ sơ về việc nhà trường ăn bớt suốt cơm của các cháu. Rồi cả những dấu hiệu của tả hiệu trưởng và giáo viên đã bạo hành các cháu. Hàng loạt những chứng cớ được đưa ra một cách cực kỳ bất ngờ. Lại chính từ những chiếc máy tính của bà hiệu trưởng, của các giáo viên, của nhân viên trong nhà trường. Gửi đến các cơ quan chức năng Tất cả những chích camera Đều rất rõ ràng mà không biết là do ai làm Đan cùng Nhi đứng từ phía xa Chị Đan Đúng là ác giả báo chị Nhi <cười> Có lẽ là như vậy Chị Đan rộng mạnh cây gãy Ở trên tay xuống đất Lập tức vong quỷ kia từ từ Bay vút lên cao Rồi tan biến Việc của ngươi đã xong Đi đi Đi đến nơi để siêu thoát Dù sao ngươi cũng là một linh hồn tội nghiệp Đi đi Bà nội của bé Thư nhờ vào số tiền mà con dâu gửi Bệnh tình của bà cũng đã đỡ hơn Và có thể xuất viện Hôm nay bà cùng cháu gái đi đón Kiên Là con trai của bà Cũng là bố ruột của Thư Được ra trại trả tự do Hai bà cháu đứng thấp thỏm nhìn vào trong Cho đến khi vừa nhìn thấy ông Kiên Thì bà cụ mừng rỡ Kiên ơi Kiên Mẹ đây Mẹ Ba ơi Con Con đây Kiên quay lại Nhận ra và chạy lại ôm chầm lấy mẹ và con gái Ờ Khoan đã Vợ, vợ con đâu Kiên liền nhìn chăm chăm vào mẹ mình và con gái, hỏi một câu làm cho cả hai bà cháu, ngơ cả người. Cùng lúc một nhóm người đi tới, Thư vào bà nội trông thấy những kẻ này trên người xăm mình vào gương mặt dữ tận. Người đi đầu liền bỏ mũ, cúi chào. Dạ, mẹ, mẹ không nhận ra con à? Hùng đấy, hùng sẹo. Mẹ của Kiên lầm bẩm Hùng, hùng sẹo là là À thằng Hùng Con khỏe không Hùng sẹo cười cười Mặc dù là cố cười những vết sẹo ở trên mặt Làm cho gã trông vô cùng dị hợp <cười> Con khỏe Lâu nay con bận việc Cho nên cũng không thường xuyên đến thăm mẹ được Mẹ Kiên nắm chặt lấy tay Hùng sẹo Thế vợ con con thế nào Hùng sẹo nhé hàm răng xỉn màu vì thuốc lá Dạ khỏe ạ Chúng con nghe tin anh Kiên được ra trại Cho nên chúng con đến đón Để anh em con đưa mọi người về Kiên liền vỗ vai hùng sẹo Hai anh em nắm chặt tay nhau cười lớn Cảm ơn chú Thì anh Có gì đâu mà khách sao Ngày đó nhờ anh đứng ra nhận hết Bỏ đây mới có được cuộc sống như ngày hôm nay Giờ có chút chuyện Chẳng lẽ lại không đón anh được Kiên gật đầu ở Ngồi trên xe Bé thư thuật lại những gì xảy ra trong thời gian gần đây Thành ra trên cả quãng đường về nhà Khuôn mặt của ai cũng khó coi. Hùng Sẹo vừa lái xe vừa xoa xoa cái đầu chọc lóc. À, dạ, thu thực với anh Kiên. Cái này, cái này là một phần lỗi ở em. Cũng một phần là vì chúng em ở tận thành phố bên kia. Thành ra nếu như mà chị Mai chị không nói, chúng em cũng không biết. Mấy thằng ngồi đằng sau cũng gật gù. Bé Thư lúc này nhỏ giọng Là mẹ con sợ làm phiền. Mẹ nói là, Các chú còn phải lo cho gia đình Mới lại mẹ không muốn ba con sau này Được ra phải cảm ơn các chú Phải nợ các chú Kiên trầm giọng nhìn con gái Bao lâu rồi mẹ chưa lên lạc về Dạ đã 2 tháng rồi Mẹ không liên lạc cũng không thích gửi tiền về nữa Tiền ở trong nhà đều là trước đó mẹ gửi Con để dành lại Mới lại con đi làm thêm buổi tối Tất cả mọi người đều quay lại nhìn bé Thư Còn đi làm gì? Bà nội vuốt vuốt tóc con bé Rồi sụt sùi Con bé nó đi xin rửa bát ở quán phở mày ông bà chủ tốt bụng Tối nào cũng gói một phần đồ ăn Để nó đem về Anh Kiên Anh có nghĩ có khi nào bà Mai Bà ấy Hùng sẹo vừa định nói gì Thì Kiên quay phát lại Một thằng khác cũng lắc đầu Không phải đâu Chị Mai không thể nào là con người bờ như thế. Bao nhiêu năm chị đã không bỏ anh Kiên. Không lý nào. Không. Ý là. Ý là chị Mai. Chị Mai gặp chuyện. Kiên trầm giọng nói với con gái. Con có nhớ người đã đưa mẹ con đi. Như thế nào không? Dạ. Là Thảo. Là bạn của mẹ. Kiên nhú mày. Thảo nào nhỉ? không Sẹo hỏi. À. Thảo ạ. Còn có những người đó có đặc điểm gì không? Nốt ruồi hay là hình xăm gì gì đó? Bé Thư nhíu mày cố lục lọi suy nghĩ của mình. Có cái nốt ruồi ở cổ và cánh tay. Có hình xăm. Hình như là bông hoa hồng. á Hùng sẹo lúc này liền à lên một tiếng. À, em biết rồi. Con Thảo, con Thảo Phèo. Chỉ có nó mới có nốt ruồi to và ở ở hình xăm bông hoa hồng ở tay. á Ngay đến Thảo Phèo sắc mặt mọi người liền biến đổi. Kiên gắn rộng. Sao thế? Nó có vấn đề gì? <cười> anh Kiên, con đấy, thu thực với anh là con đấy bọn em biết. Nó, nó chuyên đưa người sang nước khác làm ở mấy khu tự trị á. Bởi vì bị giam quá lâu cho nên Kiên vẫn chưa hiểu tình hình hiện nay. Mọi người giải thích đầu đuôi bấy giờ tâm trạng của Kiên như bị dìm xuống vực sâu. Bà cụ thì lắp bắp, trời ơi, mày ơi, mày. Bé Thư khóc nức nở khi nghe thấy mọi chuyện, bởi nó cũng biết nơi đó tàn bạo và nguy hiểm như thế nào. Không biết bây giờ liệu tính mạng mẹ nó có được an toàn ấy không. Đêm đó khi mọi người ngủ say. Lúc này, mọi thứ trở nên mù mịt. Con mèo bông đang ngủ bỗng nhiên ngồi bật dậy, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa. Trong cổ họng của nó phát ra tiếng gầm gừ, rồi bất ngờ trong đêm, tiếng của con mèo bông kêu lên ngoao wow wow. ngoao. Âm thanh mơ mơ hồ hồ làm cho chị Đan mở bừng mắt. Lúc này đôi mắt của chị Đan nó không còn màu đục của người đã bị mù nữa, mà đôi mắt của chị chuyển sang màu đỏ lựng như máu. Chị Đan đeo cái kính đen, rồi vơ lấy cái gạch, nhẹ nhàng đóng cửa phòng đi xuống dưới nhà, theo bước chân của con mèo. Con mèo vừa đi, lại vừa kêu, cứ được vài bước nó lại dừng lại như chờ đợi chủ. Cho đến khi chị Đan dừng lại ở ngay trước khung cửa, nhìn một móng ảnh đỏ rực tràn ngập quỷ khí lúc ẩn lúc hiệt. Chị đàn lạnh giọng Người muốn chết. Bóng ảnh kia quỷ sụp xuống. Không. Không. Tôi đến đây. Tôi đến đây xin được cứu. Xin hãy cứu chúng tôi. Cứu chúng tôi. Đàn trầm giọng Để vào được đến đây. Xem ra người không phải là quỷ bình thường. Vậy mà lại cần ta cứu giúp. Người muốn dở trò gì? Vong quỷ kia vội vàng giải thích Tôi Tôi được người ta giúp trốn thoát Để tìm sự giúp đỡ Xin hãy cứu chúng tôi Nói đi Vong hồn méo máu kể Tôi vì tin người Cho nên bị lừa bán sang làm việc Ở khô tự trị Hai tháng tôi đủ chỉ tiêu Nhưng sau đó Thì tôi không làm được việc Chúng nó đem bán nội tạng của tôi Chúng nó nhốt hồn phách để luyện phép Càng nói vong hồn lại càng khóc lên nức nở Chúng nhốt hồn của chúng tôi bằng những sợi chỉ đỏ Đau đớn vô cùng không thoát ra được Hôm đó Nhờ lão thầy tà sơ ý Những người kia đã đẩy tôi ra ngoài Một người trong số đó bảo tôi đến tìm cô. Họ bảo chỉ có cô mới có thể cứu được chúng tôi. Một số đã phải hy sinh quỷ hồn. Để cho tôi đủ mạnh. Mà trốn thoát được. Chị Đan lúc này đã mở ra mắt âm dương. Nhìn luồng quỷ khí đang bốc lên ngồn ngụt Hai tay của chị Đan khẽ siết chặt lấy cây gậy. Chị Đan dì dầm. Dì dầm đọc một thứ thần chú Thu luôn quỷ hồn kia vào trong cây gậy Bây giờ đi luôn sao Từ trong cây gậy bất ngờ vang lên một âm thanh khác Một âm thanh rất lạnh lùng Chị đàn đáp lại bằng giọng đều đều Em cần phải chuẩn bị vài thứ đã Để mai chúng ta sẽ xuất phát chỉ thấy từ trong cây gậy Tỏa ra một thứ khí tức ma quái Ngay sau đó là tiếng cười khúc khích vang lên Tiếng cười của một vong quỷ khác Một vong quỷ có lẽ là rất mạnh, rất đáng sợ Bởi lẽ khi tiếng cười cất lên Cảm giác không gian ở quanh đây như chao đảo <cười> <cười> Cùng lúc ấy tại một căn nhà hoang Con Thảo Phèo bị Kiên túm tóc Hất ngược ra đằng sau Chỉ nghe tiếng bà tai vang lên khô khóc Mày Mày lại dám lừa bán vợ tao Con Thảo hoảng loạn Khóc lóc Anh Kiên Anh Kiên nguyền tha cho em, tha cho em, tha cho em. Em em không, không. Thằng hùng Sảo đứng bên cạnh, bàn tay của nó đang cầm một con dao. Nó mài con dao cứ xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Tiếng mài dao vang lên trong căn nhà nghe đến rợn người. Mày còn trối à? Hả? con danh. Mày còn trối à? Con Thảo Phèo khóc nức nở. Em em không biết mà. Mày nó nói nó cần công việc. Em, em có người quen bên đó Cũng cũng cũng đang cần người Cho nên em giới thiệu Em có biết gì đâu Em xin canh Canh thả cho, cho em Kiên nghiến chặt răng Bàn tay siết mạnh lại như muốn lao tới Thế nhưng thằng Hùng sẹo lắc đầu Anh Kiên Anh cứ bình tĩnh đi Bây giờ mà mình thịt nó Thì cũng không biết tung tích của chị Mai Kiên quay lại nhìn con thảo phèo giọng gần từng chữ Mày khôn hồn thì mày khai ra nhanh Nếu không thì Ngày này sang năm là ngày rỗ của mày đi Sau khi mọi người có được thông tin cần thiết Đám kiên sẹo rời khỏi căn nhà hoang Bỏ lại con thảo phèo nằm sóng xoài dưới đất Con thảo phèo gượng dậy nhìn theo bóng dáng bọn họ Rồi phun một ngụm nước bọt Ê, Lũ chó Chúng mày sang đây rồi chết cả đốt Lũ chó Ở bên ngoài Đứng ở bên cạnh xe Hùng sẹo châm cho kiên một điếu thuốc Anh kiên Anh tính, anh tính sang đó một mình à? Kiên phun ra một làn khói ừ một tiếng. Một thằng khác tiến lên, không được. Anh đi một mình nguy hiểm lắm. Để chúng em đi với anh chứ. Kiên lắc đầu trầm giọng Chúng mày còn gia đình phải lo. Lỡ sang bên đấy có chuyện gì? Thì tao hối hận cả đời. Mọi người đều cúi mặt, bậm môi. Một lúc sau hùng sẹo mới cất tiếng, giọng trầm xuống. Nếu ngày đó không có anh đứng ra nhận tội Thì chúng em cũng không có được ngày hôm nay Việc để cho bà Cho chị cho cháu vất vả Em đã xấu hổ lắm rồi Lần này Để chúng em đi giúp anh Nhưng còn gia đình vợ con chúng mày thì sao Bọn em tự biết phải lo Anh đừng nghĩ nhiều Kiên quét mắt nhìn đám anh em của mình rồi gật đầu Được Vậy tối mai chúng ta xuất phát Chiều ngày hôm sau, chưa đến giờ hẹn, Kiên đã lặng lẽ bỏ đi trước. Quả thực là anh không muốn liên lụy tới những người huynh đệ của mình, cho nên nói dối bọn họ. Khi đi, anh mang theo vài quả lựu đàn tự chế, một khẩu súng và một vài loại vũ khí khác. Những thứ này đều là những thứ mà trước đây của Kiên. Trước khi bị bắt, Kiên đã cất giấu ở một nơi bí mật, bây giờ lại có dịp lấy ra dùng. Kiên nhờ một người huynh đệ khác đưa sang bên kia bằng đường rừng. Đi được một đoạn bất ngờ có tiếng Anh Kiên Kiên giật mình quay lại thoáng sững sờ Khi thấy phía sau là gần 50 thằng đang hùng hổ Cái gì thế Sao chúng mày lại ở đây Nói xong Kiên quắc mắt nhìn thằng ôn con dẫn đường Anh Anh thông cảm cho em Lúc đó, Lúc anh ấy nói Nếu mà em không khai ra là dắt anh đi đường nào Thì các anh ấy treo ngược em lên Kiên nhắm mắt, cốc cốc đầu thằng ôn con. Mẹ mày. Đoạn bỗng nhiên Kiên bật cười, quay lại. Chú mày đi tay không à? Thằng hùng sẹo nhé hàm răng xỉn ra. Cười ngoát cái miệng, làm cho vết sẹo ở trên mặt nó giật giật. Đoạn chỉ chỉ ra đằng sau. Lập tức có mấy thằng đàn em, sách trên vai những cái túi đựng vũ trang, tiến lên. <cười> anh ơi, đến tận chân răng anh ạ. Kiên liếc nhìn những cái túi to. Đoạn trầm dọc Lần này đi là nguy hiểm lắm Chúng mày sẽ không hối hận chứ Tất cả đám anh em không ai nói gì Nhưng trong ánh nhìn của họ đã có câu trả lời Hùng sẹo tiến lên Đặt hai tay lên vai kiên bóp mạnh Giọng bình thản <cười> Anh ơi Đã đi đến đây rồi thì hối hận cái đất gì nữa Đi anh Lập tức đoàn người lặng lẽ băng qua cánh rừng Càng đi vào sâu Không khí xung quanh càng trở nên u ám Đường rừng mặc dù là có đường mòn Có thể miễn cưỡng đi được Thế nhưng nó cũng treo leo Hiểm trở vô cùng Mỗi bước đi của họ Đều phát ra như âm thanh sột soạt Trong khung cảnh tịch mịch Cái thứ âm thanh đó vang lên đến rõ ràng Đi thêm một đoạn nữa Trước mặt của bọn họ đã hiện ra một khu nhà Đứng sừng sững như là một khối bê tông chết Bên ngoài được bao bọc Bởi những bức tường cao dày Trên mặt tường loang lộ những vết ố cũ kỹ Có vẻ như ngôi nhà này đã được dựng ở đây từ rất lâu Bao quanh khu nhà là những hàng rào thép gai chẳng chịt Chỗ này chỗ kia còn treo lùng lặng những mảnh vải rách Không biết từ đâu mắc vào Khi có gió thổi qua Nó lay động Ở chính giữa bức tường là một cánh cửa sắt khổng lồ dày và nặng nề Bề mặt dị xếp loang lộ Trông giống như là cánh cửa của một nhà tù Hơn là cổng ra vào của một khu nhà bình thường Hai bên cửa gắn những bóng đèn vàng vọt, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống. Nơi đây trông như là một pháo đài bị cô lập vậy. Thằng ôn con dẫn đường, nó quay lại thẻ thọt. À, các anh, đây ngày xưa là một khu bệnh viện cũ của bọn Diệt Trùng. Để lại. Sau này, bị những ông trùm chọn làm nơi đây làm cứ điểm. Kiên mắm môi gật đầu, lúc còn đang quan sát tình hình. Thì có tiếng sột soạt rất khẽ vang lên bụi cây đằng sau Âm thanh rất nhỏ nhưng vì không gian quá đổi tịch mịch Cho nên cả bọn nghe thấy lập tức cảnh giác Theo phản xạ họ đã đặt tay vào vũ khí Cách đó không xa có hai bóng người đang tiến về phía cánh cửa sắt Chỉ riêng việc có người xuất hiện ở đây đã cảm thấy khó tin Mà điều khó tin hơn nữa Hai kẻ mới xuất hiện này chính là hai cô gái Mà trong đó còn có một cô gái bị mù. Cô gái bước rất chậm. Gương mặt bình thản. Một tay cầm cây gậy. Trên thân cây gậy khắc những ký tự kỳ quái. Người còn lại đi sát bên. Dáng đi còn hơi run run. Cả hai tiến thẳng đến phía cánh cổng sắt khổng lồ như thể hoàn toàn không hay biết. Là có những kẻ khác đang ẩn mình trong bóng tối quan sát họ. Ờ. Anh Kiên, em em biết, em biết, cây gậy đó, cây gậy đó là là Pháp Sư Mù Trần Đan. Mấy người đổ dồn ánh mắt vào thằng này, Kiên nhíu mày. Sao Pháp Sư Mù Trần Đan là ai? Dạ, ấy là một Pháp Sư chuyên đi trừ tà với giá cắt cổ. Nhưng mà nổi tiếng lắm, khắp cả thành phố mình ai cũng biết. Chỉ là cô ta lấy tiền rất cao, nhưng số tiền đó lại không phải là đút túi. Mà là để xây nhà tình thương cho những người lớn tuổi Và bọn trẻ bị bỏ rơi Thằng hùng sẹo gật gật đầu À Tao cũng từng có nghe <cười> Nhưng mà tao đích tin vào ma quỷ tâm linh Mà sao cô ta lại ở đây nhỉ Mọi người để ý Không biết được rằng là Đan và Nhi Tiếp tục đi về phía con đường dẫn tới cánh cửa Bỗng nhiên rẽ sang tiến về phía họ Kiên liếc nhìn sang Giật mình móc ra khẩu súng Kiên gần giọng đi thêm bước nữa là tôi bắn đấy. Sắc mặt của Đan không thay đổi, cô nhản nhạt. Muốn sống thì theo tôi. Bọn chúng biết các người ở đây rồi. Cả bọn nghe xong thì giật mình, thằng Hùng sẹo bán tín bán nghi. Biết làm sao được. Cô đang ngửa chúng tôi đây à? Đan giọng vẫn đều đều. Khoảnh khắc canh bước vào khu rừng này. Đã động vào kết giới của chúng nó. Kết, kết giới, kết giới... Đan chỉ tùm tỉm cười. cười. Anh chỉ cần biết. Nó giống như là cảnh báo đó. Rồi sau đó cô lắc nhẹ cây gậy. Từ trong cây gậy một luồng khói đỏ bay đến trước mặt Kiên. Anh là chồng chị Mai. Kiên vừa nhe nghe nhắc đến tên vợ mình để hốt hoảng. Đúng rồi. Vợ vợ tôi là Mai. tôi đang ở đâu? Đan ngập ngừng. Là... Kiên nghiến chặt răng Tôi, tôi... Là tôi Đan không nói thêm gì nữa Chỉ phất tay Đi thôi Cả bọn lúc này không che giấu gì nữa Tiến thẳng về phía cánh cổng sắt Bất ngờ cánh cổng cũng cót ca cót két Từ từ mở ra Bên trong là nguyên cả một đám đông Đã đứng chở sẵn Thằng nào thằng đấy tay lăm lăm Hàng nóng hàng lạnh đủ cả Đứng ở trên đầu là lão thầy tà và thằng a mã Bà lúc nãy nhách môi cười khẩy. Nó nói bằng giọng đầy chế diễu. <cười> Vừa lúc tao đang thiếu người. Thì chúng mày tới nộp mạng. Bây giờ một là ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống. Rồi sau đó làm việc cho tao. Tao sẽ tha mạng cho chúng mày. Và coi như chưa có gì xảy ra. Thậm chí tao sẽ còn trọng dụng. Hai là... Đừng hòng rời khỏi đây Kiên lập tức dương súng Chỉ thẳng về phía A Mã Mày Mày có tin Tao gặp nát sọ mày không Thằng A Mã hất hàm giọng đầy thách thức Kiên liền nghiến răng nghiến lợi bóp cò Bất ngờ khẩu súng chỉ vang lên những tiếng cạch cạch khô khốc Kiên cúi xuống Nhìn khẩu súng trong tay mình Rõ ràng là trước khi đi Anh đã kiểm tra rất kỹ và đã thử khẩu súng này rất nhiều lần. Chị Đan đứng bên cạnh lạnh giọng rọng. Ở đây, những thứ không dùng được. Lão thầy tà nhìn cây gậy trong tay của chị Đan. Ánh mắt lé lên một tiếng hứng thú. Chà chà. Rất lâu rồi ta mới thấy lại cây gậy đó. Trần Kim. Cuối cùng... Lần cuối ta thấy nó là lúc ta đấu với Trần Kim. Vừa nghe nhắc đến tên mẹ mình, chị Đan xiết chặt cây gậy trong tay. Lão già, hôm nay ta đến đây để lấy lại cả vốn lẫn lời. Cô gái trẻ, chắc cô là con gái của Trần Kim. <cười> ta nhìn cô rất giống, rất giống nữa. Cô nghĩ là cô có thể làm gì được ta nào Thằng A Mã đứng kế bên Nó tỏ ra thiếu kiên nhẫn Nói nhỉ với chúng nó làm gì A Mã dơ tay ra hiệu Đán đàn em lập tức chỉa hàng nóng Về phía nhóm của Dan Thấy không có động tĩnh Thằng A Mã lên Có đợi gì nữa Chúng mày Một thằng đàn em gương mặt hoang mang quay sang ừ, Đại ca ừ, Sống của mình cũng không dùng được Lão thầy ta gật gù gật gù. <cười> Đúng là con gái của Trần Kim. Chúng mày, ở đây súng đạn không có tác dụng rồi. Đã vậy thì, tao chơi theo cách của tao. Lão bắt đầu dì dầm dì rầm đọc một thứ thần chú ma quái. Bàn tay của lão phất lên. Không khí xung quanh lập tức trở nên ngột ngạt nặng nề. Sương mù từ trong rừng cứ thế mà tràn ra. Bao phủ khắp mọi nơi. Rất nhanh. Toàn bộ khoảng đất trống đã mù mịt hơi xương. Trong màn xương mờ mờ đó, những bóng đen đỏ thoát ẩn thoát hiện Những bóng đen lao vun vút nhập thẳng vào đám người của thằng A Mã. Thằng A Mã nghiến răng. Chúng mày đâu? Xong lên! Cho chúng nó biết! Cặp mắt của chị Đan... Ở sau lớp kính đen Từ bao giờ đã trở nên màu đỏ rực Chị Đan từ từ đưa tay lên tháo cặp kính đen Những kẻ quỷ dị kia Vừa nhìn thấy đôi mắt của chị Đan Thì bỗng nhiên như khựng lại Chị Đan cười nhếch mép Khóe môi mỏng tô son đỏ Nhét lên một nụ cười Chị Đan giọng mạnh cây gậy xuống Bất ngờ một lượng sức mạnh Đầy lùi cả đám người lẫn quỷ Đánh đùng một cái Thằng Hà thì thoáng trong giây lát bối rối Thế nhưng lão thầy tà thì cười gần Chỉ có như vậy thôi à? <cười> Con gái của Trần Kim Cô làm ta mất hứng nữa Như thế này thì làm sao mà đủ đối đầu với ta Lão già thoan thoát đưa bàn tay bắt ấn Nhưng còn chưa kịp xong đại ấn Thì bất ngờ chính những vong hồn kia Đăng nhập trong xác của bọn du côn bị những làn khói đen từ cây gậy tỏa ra hút thẳng vào bên trong. Lão già trợn mắt, cái gì? Đây, đây là là chữ đan từ từ dị dầm dị dầm đọc thần chú. Từ trong cây gậy, những luồng khí đen đặc bắt đầu tỏa ra xung quanh. Những luồng khí đó cũng tụ lại thành những thân ảnh với đôi mắt đỏ rực. Mày Mày lại muốn cứu mạng chúng nó à? <cười> Tao sẽ không nương tay đâu. Lão già thò tay vào trong cái túi đeo bên hông Lấy ra một cái bình và một thanh kiếm gỗ Lão đặt cái bình xuống đất rồi mở nắp Ngay lập tức mùi hôi thối nồng nặc sọc tanh tuổi Đến mức những kẻ đứng gần Theo bản năng cũng phải lùi lại Lão cắn đầu ngón tay Vẩy những giọt máu tươi lên thanh kiếm Rồi cắm ngập nó xuống đất Hai tay của lão bắt ấn thoăn thoát Miệng gì rầm đọc thần chú Mặt đất xung quanh chiếc bình bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ Từ trong chiếc bình Những con quỷ hình thù méo mó vặn vẹo Da thịt thối rữa Mang theo mùi tanh nồng Từ từ bò ra Không chỉ có một mà từng con từng con một Chui ra chỉ một thoáng Đã đứng lộn ngộ trên mặt đất Sắc mặt của chị Đan khẽ đổi Chị Đan nghiến răng Giọng nói đã lạnh đi Bách quỷ huyết hồn Lão dùng máu và linh hồn của biết bao nhiêu người để luyện thứ này Lão không bằng loài cầm thú <cười> là cầm thú hay không phải cầm thú Đời ta chỉ cần hai thứ Một là tiền Hai <cười> Hai là sức mạnh tâm linh tối thượng Ngày hôm nay Ta nhất định phải đoạt được cây gậy đó của Trần Kim Lên Lời vừa dứt Một người một quỷ lập tức hòa vào nhau Từ trong màn xương ồ ạt Những vong quỷ theo lệnh của lão già Lao thẳng về phía nhóm của chị Đan Như một cơn thủy chiều đen Kiên lúc này không còn do dự nữa Bàn tay đã lấy ra một con dao Đây là loại dao bổ dưa Mà dân giang hồ hay gọi là phớ Anh nghiến răng Xông lên Rất nhanh cả hai bên lao vào Tiếng kim loại va chạm Từng bóng đen đánh bật những con quỷ hôi hám ra thì Nhưng đánh ra thì chúng lại tụ lại thành hình dáng ban đầu Thậm chí một vài quỷ hồn đã bị chúng nhốt chừng Chị Đàn đứng ở phía xa rộng mạnh cây gậy xuống đất Cây gậy đứng sừng sững giữa làn sương mù Những con tay của chị Đàn thoan thoát kết ấn Nhì từ xa mà chóng váng Bởi đây là một trong số ít những lần cô thấy chị Đàn dùng đến ấn pháp Những ấn pháp của chị Đàn khác hẳn những ấn pháp thông thường Không khoa trương Chỉ thấy bàn tay búp măng của chị Đan thoăn thoát Kết lại vào với nhau Miệng gì dầm đọc một loại chú ngữ Nghe rất cổ xưa và khó hiểu Cây gậy bỗng nhiên rung lên bẩn bật Những quỷ hồn đang lao tới gần phạm vi của cây gậy Như bị đông cứng đứng khửng lại Một hồi sau Khi toàn bộ ấn kết đã kết thúc Bàn tay của chị Đan chỉ thẳng về phía cây gậy Quát lên một câu bằng chú ngữ xa lạ. Những bóng đèn trước mặt bỗng nhiên tách đôi. Như bị một thực thể vô hình xé toạc. Những vòng quỷ có hình thể rõ ràng hơn. Toàn thân đỏ ngầu như bị nung trong lửa. Trên đầu mọc ra sừng nhọn hoắt. Hai bàn tay mọc ra những bóng vuốt sắc nhọn chậm rãi. Vươn về phía trước. Cứ như vậy, những cái bóng đỏ lao thẳng đến những bóng đen quỷ hồn của lão thầy tà mà sâu xé. Lao thầy tà choáng váng không tin vào mắt mình Là Là khai tà chân hình Đây là một loại tà thuật cổ Trần Kim Trần Kim còn không làm được Cổ, cổ. Một bên mắt của chị Đan lúc này Đã chuyển màu đen đặc Chị Đan nhách khóe mép Không phải là mẹ tôi không làm được Mà là mẹ tôi không muốn thực hiện thức tà thuật cổ quái này Ông nên nhớ tôi là con gái của Trần Kim Tất cả những điều mà tôi làm được ngày hôm nay đều là do mẹ tôi truyền lại Nếu khi xưa không phải là ông dùng mưu hèn kế bẩn Thì Trần Kim đã không đến nỗi bị ông đả thương Người như ông Hử <cười> Làm sao có thể động đến một cọng lông chân của mẹ tôi Lão thầy tà giết lên Có trách Thì trách mẹ người quá nhân tử thôi <cười> Chẳng phải Chẳng phải mẹ người Cũng đã bị chính trả người giết chết hay sao Trần Kim Trần Kim chỉ là một người đàn bà mềm yếu Nghe đến đây giọng của chỉ đàn giết lên Cầm miệng Một luồng pháp lực vô hình Cứ thế mà lồng lọc như một cơn bão táp ập tới Hất lão thầy tà ngã văng xuống Lão thầy tà ngẩn lên bàng hoàng Nhìn chị Đan đang tiến tới Lão thỏ tay vào tôi lấy ra một cuộn giấy cũ Lão giật sợi dây đang đeo trên cổ xuống Cũng gì dầm đọc thần chú Từ trên cao những tia xét Bắt đầu trở nên vằn vẹn Dường như theo hiệu lệnh của lão già ráng xuống Không gian bị chiếu Thưa ánh sáng lạnh léo âm u cuộn giấy trong tay của lão già trải ra, từ trong đó những bóng hình khổng lồ hiện lên. <cười> ta gọi chân thú, ta gọi chân thú, chân thú hàng lôi, tiêu diệt vạn ma. Chỉ thấy từ trên tầng không sấm sét đánh xuống đùng đùng. Quả thực là lão già này ngoài tà thuật, lão còn biết dùng cả chính thuật. Ma quỷ vốn dĩ là sợ sấm sét thiên uy. Cho nên lão rụng chiêu này là quá đúng đắn. Ở bên phía hai đám người đang hỗn chiến, có rất nhiều người đã đổ xuống. Lúc này máu đã nhuộm đỏ gương mặt của Kiên. Kiên nhìn về phía thằng A Mã. lúc này cũng đang xử lý một người đàn em của mình. Kiên lập tức xông đến, lao thẳng đến chỗ A Mã. Vừa lúc ấy thằng Đại chặn Kiên lại, bàn tay nó cầm một cây dùi bổ mạnh. Cũng may mắn là Kiên phát hiện kịp thời mà né sang một bên. Chỉ thấy anh lách mình một cái Thằng Đại rú lên một tiếng Một lưỡi mã tấu đâm ngập cuống ngay trước ngực của nó Nó chỉ nấc nấc lên vài cái rồi đổ vật sang một bên Kiên lại tiếp tục tiến thẳng về phía cho A Mã Cứ như vậy Cả hai bên lao vào Thằng A Mã mặc dù rất cố gắng Thế nhưng xem ra nó không phải là đối thủ của Kiên Ánh mắt của Kiên đầy căm phẫn A Mã Mày Mày còn ác hơn cả loài cầm thú A mã Chỉ thế hật một tiếng Thằng A mã ha hốc mồm Nó run run đưa bàn tay lên Sờ lên lưỡi dìu Đang ghim ở trên cổ của nó Từ đó máu cứ thế mà phun ra thành vòi ừ, ừ, Tao Tao Mày mày Chị đàn lúc này đang bị vây chặt Trong một màn lưới sấm sét Đánh đùng đùng xuống Lão thầy tà Liếc mắt nhìn chị Đan Lão gì dầm gì dầm đọc thần chú Lưới sấm sét đang từ từ khép chặt lại Lão thầy tà nở nụ cười. cười Bé Nhi từ xa Khi thấy chị Đan lâm nguy liền chạy trồm tới Chị, chị ơi Thế nhưng rất nhanh Một vong quỷ của lão thầy tà Xông thẳng tới túm lấy bé Nhi Điều kỳ quái Bất ngờ, trong khoảnh khắc, bé Nhi lắc mình một cái. Toàn thân bé Nhi đứng lại khựng sừng sững ở đó. Bàn tay của bé Nhi túm lên vong quỷ. Điều khủng khiếp hơn xảy ra trước ánh mắt bàng hoàng của lão thầy tà. Đó là bé Nhi dùng tay không, xé xác vong quỷ tan biến trong lòng bàn tay của chính bé Nhi. Mày, con, con bé con này, mày... Bé Nhi chậm rãi nghiêng nghiêng đầu nhìn lão thầy tà Trên khóe miệng nở một nụ cười Một nụ cười cực kỳ ám ảnh Khí chất trên người của bé Nhi đã hoàn toàn biến đổi <cười> Thứ hạ đẳng Đúng thật là hạ đẳng Hây Lão Thầy Tà không thể tin nổi vào mắt mình Lão biết Ở trong cơ thể của cô bé này Đang tồn tại Một loại tồn tại siêu linh Là Là Là Là kẻ Tiêu diệt những thứ hạ đẳng <cười> Lão còn chưa kịp hiểu Chuyện gì xảy ra Thì một tiếng nổ trầm đục vang lên Lập tức tứ linh huyết sắt trận lôi điện Trong nháy mắt bị đánh tan Người đang ở trong cơ thể của bé Nhi Xé toạc luôn cả trận lôi điện Chị Đan từ bên trong bước ra Một bên mắt đã hóa thành màu vàng kim lạnh lẽo Những dòng chú ngữ trên cây gậy Không còn là màu đen nữa Mà chuyển thành màu vàng kim lấp lánh Tỏa ra khí tức làm cho cả không gian xung quanh như bị ép chặt Ở phía đằng sau, bên trong khu nhà, nhân lúc hỗn loạn tất cả những người bị giam giữ đã trốn thoát ra ngoài an toàn. Không ai biết rốt cục thế lực nào đã âm thầm mở cánh cổng giam giữ họ, chỉ biết rằng bây giờ họ đã chạy túa ra để tìm tự do. Họ lao đi trong hoảng loạn sợ hãi, chạy thẳng về phía khu rừng dẫn ra con đường mòn, từ đó sẽ chạy theo đường lớn, ở ngay bên ngoài đường lớn. Thằng đệ tử dẫn đường của Kiên Đang đứng chờ sẵn để đưa họ đi Phe cánh của lão thầy tà rút vào bên trong Đám người của Kiên định đuổi theo Chị Đan dơ tay cản lại Cánh cổng sắt khổng lồ từ từ đóng sầm lại Tiếng kim loại va vào nhau Ken két ken két Chị Đan đứng yên ở đó Nhìn về phía cánh cửa Khóe môi nhắc lên một nụ cười nhạt Hừ <cười> Sau đó chị Đan quay người phất tay Chúng ta đi thôi Trước khi Đến đây giọng của chị trầm xuống và lạnh lẽo Trước khi chỗ này biến mất như chưa từng tồn tại Bên trong khu nhà Những sợi dây điện bắt đầu chạm mạch Những tia lửa Đã từ từ bùng lên lạch tạch lạch tạch Phe cánh của đám thầy tà đã chạy vào bên trong Mà vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra Cho đến khi đám người chị Đan và Kiên Rời đi một đồ quãng xa Chỉ duy nhất có bé Nhi đứng ở đó sừng sững Trước cánh cổng sắt khổng lồ Bộ dáng của bé Nhi lúc này Vô cùng đáng sợ Kẻ ở bên trong bé Nhi là ai Thằng hùng sẹo Lắp bắp đi bên cạnh Nó hít sâu một hơi Trần trừ mãi mới dám hỏi Ê, cô, cô Đan này Ê, Bé bé Nhi, bé Nhi Chị Đan nhách mép Anh muốn hỏi Bây giờ bé nhi là ai đúng không à, à, là, là tôi có nghe nói tôi có nghe nói là, là bé nhi chỉ là là là người bình thường phụ tá cô mà <cười> có lúc thì là như thế có lúc thì lại là một người khác một kẻ mà được gọi tên là Trương Gia Linh Chỉ thấy khu rừng ở phía sau. Từ từ bị một màn xương đen bao phủ. Từ bên trong đó, vang lên tiếng cười lạnh lẽo. Của bé Nhi, hay là của thứ đang tồn tại trong người của bé Nhi. Mà người ta vẫn cứ gọi bằng cái tên đáng sợ là Trương Gia Linh. Cho đến khi rời khỏi khu rừng Có rất nhiều người đã gục xuống vì mệt mỏi Họ bắt đầu điểm danh lại nhau Và một điều bất ngờ đó là Tất cả đều còn đủ mặt Kiên như không tin vào mắt mình Anh quay sang mắt bắp chỉ vào một thằng Này Hồi đấy tao, tao thấy mày bị thằng Á Mã Nó, nó chém đứt đứt Thằng kia ngơ ngác Gì vậy anh Ai mà chém được em Đám người bắt đầu xôn xao Giọng của anh ấy đều hoang mang Này này Tao tao thấy mày ngã xuống mày nằm im Mày mày còn trợn mắt mày nhìn tao Còn mày nữa Tao Tao thấy mày bị nó xuyên xuyên người Sau đó là tao mới điên lên Tao xông lên tao hốt 5 mạng Kỳ lạ sao, sao lại thế này sao lại thế này Trong khi mấy anh em cứ nhìn nhau Mà không hiểu chuyện gì xảy ra Thì họ mới giật mình Nhận ra là Đan đã biến mất từ bao giờ Im lặng một hồi Kiên hít sâu Có lẽ Là cái cô Trần Đan đó Đã bảo vệ tất cả chúng ta Thằng Hùng Sẹo bây giờ Nó đã có một thần tiện mới Nó lao lẩm bẩm Anh ạ Có khi là cái bà Trương Gia Linh đó Trương Gia Linh là ai Ôi anh ơi Là một huyền thoại khác. Lúc nào rảnh rỗi có dịp. Em sẽ kể cho anh nghe. Lúc mấy anh em đang nói chuyện. Thì bất ngờ. Từ trong rừng. Tất cả những nạn nhân bị giam ở trong khu đó. Cũng bắt đầu lần mò chạy ra. Đám người hoảng hốt. Khi mà nhìn thấy đám của Kiên. Trên người đầy máu me. Bọn họ chỉ sợ rằng. Đám của Kiên lại là quân của thằng A Mã. Nhưng rất nhanh. Thằng Hùng Sẹo tiến đến giải thích đầu đuôi mọi chuyện. Lại thêm nữa, có một vài người cũng ở khu của thằng Hùng Sẹo, cũng đã nhận ra thằng Hùng Sẹo mặc dù là một đại ca giang hồ có tiếng, thế nhưng ít nhất là sống với anh em và một vài người ở quanh đó cũng không đến nỗi nào, có lẽ là đáng để tin được. Này, coi thấy coi thấy coi thấy một một người phụ nữ tên là Mai không? Coi thấy không? Đám cười nhìn nhau bối rối Họ đông lắm Họ cứ thế mà nhìn nhau Như đang muốn tìm xem Ở đây có ai tên là Mai không Có ai không Có ai thấy vợ tôi không Mai ơi Ở đây có ai tên là Mai không Mai ơi Cứ như vậy Kiên rẽ đám người Anh cố gắng Nhìn mặt từng người từng người một Mai Em... Không phải rồi Mai ơi Mai Đã tìm gần hết đám người rồi Vẫn không thấy gương mặt ấy Bàn tay của Kiên đã run lên cầm cập Nhớ lại lúc Khuôn mặt bối rối của chị Đan Không lẽ Không lẽ Mai ơi Anh Kiên Tiếng gọi làm cho Kiên sững người Mai Mai Kiên quay phát lại Đám người cũng đang từ từ tách ra Để cho một người phụ nữ Mặc dù nhìn bộ dáng tả tơi Nhưng ít nhất Là trông cô ta vẫn ổn Anh Kiên Mai Mai ơi Hai người cứ thế ôm chầm lấy nhau Người phụ nữ là một tốt người sau Được dẫn ra Cứ như vậy Hai vợ chồng họ ôm nhau mà khóc nức nở Trước sự cảm động của tất cả mọi người xung quanh Ở phía xa xa Lúc này bé Nhi đang thở hồn hền Nắm tay Nhi chỉ đan à, Đó May đó, Là Là cái bà Gia Linh bà ấy, bà ấy Dắt em đi Để đưa mấy người này á Chứ không chạy loanh quanh một hồi rồi không khéo chết mất xác ở trong rừng. Có như vậy, bé Nhi nhìn cảnh vợ chồng người ta sum họp cũng sụt xùi. <cười> em xúc động quá chị ạ. <cười> Đúng là những người tốt. Cuối cùng cũng được về với nhau chị ạ. Chị Đan lúc này đã đeo lại cặp kính đen. Trên khuôn mặt lạnh lẽo không nhìn ra cảm xúc. Hít sâu một hơi, chị Đan khẽ quay đi. Về thôi. Ở bên kia Sau một hồi xúc động Cuối cùng Kiên cũng đứng lên nắm chặt lấy tay vợ Quay sang nhìn mọi người Chúng ta về thôi Bọn họ dần dần đi ra ngoài đường lớn Ở nơi đó Thằng đàn em của Kiên Cùng với rất nhiều chiếc xe lớn Có thể chở được nhiều người đã chờ sẵn Lúc nãy trên đường ra ngoài này Kiên đã điện cho nó chuẩn bị mọi thứ Ngay lập tức bây giờ Họ sẽ lên đường để quay về nhà. Về nhà thôi. Không đâu bằng nhà mình cả. Về nhà thôi. Bé Nhi đang ngồi xem tin tức. Chị Đan ở một bên chậm rãi nhầm nhi tách trà nóng. Ở trên mạng đã tràn ngập những thông tin Về những người đã trốn thoát khỏi một khu tự trị Không ai biết họ đã thoát ra bằng cách nào Mỗi người kể một câu chuyện Và mỗi một câu chuyện lại khác nhau Đâm ra tất cả các nguồn thông tin Đều trở nên mơ hồ Khó kiểm chứng Rất nhiều lời đồn đoán Xoay quanh vụ việc đó Thế nhưng điều khiến người ta sững sở hơn cả Đó là khi người ta tìm đến Cái nơi được gọi là địa ngục đó Thì chỉ còn là một bãi hoang tàn đổ nát Về cơ bản Hầu hết đã thành cho bụi Chỉ đàn nhếch nhách khóe môi Ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn Sau khi nghe bé Nhi đọc báo cho Chưa xong đâu Nói về con Thảo Phèo Đang nằm vật vã trong căn nhà tối om Sau một ngày thua sạch tiền ở sòng bạc Cả người nó dã rời trống rỗng Đôi mắt nhìn chân chân vào trần nhà Bỗng nhiên Có tiếng thị Thảo Thảo ơi ở đầu tiên chỉ là một sau đó là rất nhiều rất nhiều như âm thanh nghe như là tí thèo thảo trong gió con thảo giật mình quay sang nó dùng mình khi thấy rõ ràng là không có người không có bất kỳ một người nào ở đây thế nhưng trên bức tường trong cái căn phòng cũ nát của nó rất nhiều bóng người đang xuất hiện những cái bóng in trên tường cứ như vậy họ đang từ từ Quơ quảo tới con Thảo toàn thân lạnh toát không không không mà con người con người không không sáng sớm ngày hôm sau người ta phát hiện con Thảo phèo đang treo lùng làng ở lan can tầng 1 ngôi nhà không hề có dấu hiệu bị đột nhập cũng chẳng có dấu vết đánh nhau Trên gương mặt của ả đã đông cứng lại trong biểu cảm sợ hãi đến tột độ. Đôi mắt mở trừng trừng. Tựa như thể là ả đã nhìn thấy một thứ gì đó kinh hoàng trước khi chết. Buổi sáng ngày hôm nay. Hai chị em đi ăn sáng ở một quán quen. Liếc mắt nhìn sang ở bàn bên. Bé Nhi nhận ra ngay chính là con bé mấy ngày trước vẫn còn làm rửa bát ở đây. chồng nó nhách nhà nhách nhác. Đã mấy lần bé Nhi còn cho nó thêm vài đồng Thế nhưng ngày hôm nay Thì con bé đó khác lắm Nó mặc bộ quần áo mới Nét mặt nó tươi sáng Nó đang hớn ha hớn hở Ngồi bên cạnh bàn còn có cha có mẹ nó Và cả bà nội Cũng đang khỏe dần lại Nhận ra là người quen Con bé cười cười vẫy tay Bé Nhi chỉ cười tùm tìm gật đầu Bây giờ chị đang đứng dậy Bàn tay cua cua tìm cây gậy Mình đi về thôi Về thôi Thưa quý vị và các bạn à, Chị Dan đã pro rồi Đúng không ạ? Chúng ta đã biết một chị Dan rất là pro rồi Và Mấy tập gần đây chúng ta còn Còn còn biết thêm Là bây giờ lại còn có cần thêm cả cái bà Gia Linh nữa à, Bây giờ thêm cái bà Gia Linh nữa Tôi nói thật lòng với anh chị em á Trong tất cả các tác phẩm của cái cô Hy Phạm này Cho đến giờ phút này Tôi vẫn cứ ám ảnh Cái bà Gia Linh Mà tôi sợ bà ghê luôn Tôi sợ cái bà Trương Gia Linh Ghê gớm luôn Ờ Lúc bà còn sống Từ những cái vụ án đầu tiên Cho đến sau này Sau này Sau này Sau này nữa Suốt cả cái quãng quãng đường dài đồng hành Với tác giả hy phạm á. Cứ nhắc đến cái bà Gia Linh là tôi tôi thấy sợ Tất cả những anh em nào mà đã từng theo dõi Cái series Các cái bộ chuyện của tác giả hi phạm Thì chắc là anh em cũng có cái cảm xúc Giống như tôi thôi Nếu mà anh em đã theo dõi đủ hết Tất cả các tác phẩm của tác giả hy phạm Thì chắc là anh em cũng sẽ có cảm xúc như tôi Mà tôi sợ cái bà Gia Linh ghê đó Bà ấy, bà ấy sống bà ấy đã ám ảnh người ta Mà đến lúc bà ấy tạch rồi Bà vẫn ám ảnh nữa Bây giờ, bây giờ chị Đan lại có bà Gia Linh, bà support nữa thì nó còn thế nào? Má tôi hình dung nó. Nó sợ ghê. Hây Ai... À, kính thưa quý vị và các bạn thì trong tay tôi vẫn còn tác quyền của một phần nữa của chị Đan và tôi cũng sẽ sớm đưa tới với anh chị em thôi. À Chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Hy Phạm. Ừ <cười> thật mà. Nếu đúng là nếu như ai đọc từ đầu chuyện của chị Hi thì sẽ biết bà gia linh đáng sợ thế nào đúng rồi em. Đúng rồi. Ai mà theo dõi full các cái tác phẩm của Hi Phạm thì thì sẽ biết cái sự đáng sợ của bà gia linh như thế nào. Nó đáng sợ không chỉ ở cái độ ma quỷ đâu, ở những cái lúc mà bà còn sống mà đã thể hiện cái sự đáng sợ rồi. Mà tôi ngẫm nghĩ rồi. Quả thực là ngoài đời Nếu mà với cái bộ óc của như của bà Gia Linh thì bà mà xuất hiện ngoài đời nó đáng sợ vô cùng luôn. À, hoặc cũng có thể là có nhưng mà mình tôi chưa gặp thôi. Hoặc là chúng ta chưa được gặp thôi chứ còn quả thực là bộ óc đó mà xuống ngoài đời quá đỗi đáng sợ. Bây giờ bà thành ma, thành quỷ, bà còn đáng sợ đến mức độ nào nữa. À, tôi sợ gây. <cười> <cười> ok. À, chúng ta sớm gặp lại tác giả hy phạm. Yeah. anh em có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được ghi bình luận trên chatóc ở trước khi mình nghỉ thì em xin phép trả lời cái câu hỏi của anh Cường là bữa nọ anh qua Đài Loan chơi thấy họ hái chè bằng máy thì không biết có ngon hái bằng tay không à, anh Cường ạ Thật ra thật ra như thế này ở một số vùng chè ở Việt Nam người ta cũng đã có cái hái chè bằng máy rồi anh ạ ở một số vùng chè của Việt Nam người ta cũng đã có hái chè bằng máy rồi chứ không phải là ở đài ở đài đài mới có Thế nhưng mà em cũng xin trả lời anh như thế này, cái việc mà trà ngon thì nó phụ thuộc thứ nhất là vào chất trà, phụ thuộc vào cái thổ nhưỡng và cái khí hậu của vùng trà, nó phụ thuộc vào cái chế độ chăm sóc trà, nó phụ thuộc vào giống trà, nó tức là nó phụ thuộc cả vào cái quá trình sao à, à, lấy hương đó. Ờ, nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố chứ không phải là vì là hái bằng tay hay bằng máy thì nó quyết định được cái ngon nhưng nhưng ở ở Tân Cương Thánh Nguyên chúng em thì cho đến giờ đến bây giờ người ta vẫn phải dùng tay hoàn toàn là dùng tay à, cái, cái máy móc thì chỉ là ở cái khâu có thể là sao trà sao trà thì người ta sẽ sao bây giờ là người ta cũng tiết kiệm sức thì người ta sao bằng những cái cái cái lồng quay rồi vò trà thì cũng có cái máy rồi à, đóng gói không gếc đấy Còn cái phần hái thì vẫn là hoàn toàn bằng tay. Tức là các cụ bảo từ ngày xưa là như thế này. Thì em nghĩ nó cũng có cái đúng. Cũng có cái đúng là như thế này. Là các cụ bảo là khi mà hái trà từng búp từng búp. Thì cái người cái người công nhân đó. Đấy là người công nhân. Còn nếu như mà như bọn em thì hay nói là thợ. Thợ hái. Thì người ta sẽ nhìn cái lá trà, cái búp trà đến mức độ nào người ta biết. Người ta đã làm rất là quen rồi Người ta sẽ biết à Móc câu bữa nay là hái Móc câu bữa nay là hái trà đinh Hái móc câu thì là như thế nào Có nghĩa là hai cái lá lên và cái búp như vậy Thì sâu xuống từng nào trà Hái trà đinh hoặc trà nõn tôm Thì người ta hái từng nào đó Nó chậm Thế nhưng mà nó rất là chuẩn xác Thế cho nên là cái trà mà hái thủ công ra nó rất là đều Còn nếu mà hái máy đó anh Anh cứ hình dung là Cái máy em cũng đã, đã đã tận mắt nhìn thấy rồi, hái quẹt cái, quẹt cái, em em nhìn thấy rồi. Đấy, thì rõ ràng là nó không thể nào đều được. Nó sẽ có cái non cuột và cái quá già, đúng không ạ? Bởi vì cái cây trà thì không phải cái nào nó cũng nó cũng mọc đều tăm tắp như nhau cả. Đúng không ạ? Có cái thì nó non, có cái thì nó già, nó sẽ cao lên chênh lệch nhau mà mình cứ quẹt như vậy thì rõ ràng là nó sẽ bị lẫn ấy thì các cụ những cái cụ nghệ nhân ở trên em có những cụ rất là lớn tuổi và có cái kinh nghiệm làm trà phải đến cả đời người rồi thì các cụ vẫn cứ bảo là như thế. Em thật ra em cũng có câu hỏi như vậy rồi đó nhưng em không phải là hỏi là để so sánh là đài hay không này, em hỏi là tại sao không dùng máy. Ấy. Thì các cụ bảo như thế. Đấy, còn rõ ràng là khi mà những cái người thợ trà người ta hai tay thì rõ ràng là người ta sẽ sẽ, sẽ cân nhắc Có thể gọi là là chuẩn đến 90% À bữa nay là Hái nõn tôm thì nó như thế Thì người ta sẽ nhìn người ta hái rất là chuẩn Bữa nay là hái móc câu Thì nó nó như thế Đấy, Bữa nay là chỉ đinh thôi hay, Mỗi tí cái búp rồi Thì nó là như thế Thế cho nên là cá nhân em thì em vẫn cứ Đánh giá cao cái chất Của cái trà làm thủ công hơn Thậm chí là em em nói thật với anh á, Là có những cái mẻ trà thủ công Kể cả những không công đoạn Mà sao không Sao trà và vò, anh ạ, đặt vào trong cái nông á, sau khi mà sao lên, sao bằng tay cũng sao trên cái vạc rất là to rồi Sau đó là đặt, cái lúc vò mới là quan trọng Những cái người nghệ nhân lâu năm họ biết cách vò làm sao, tức là nhìn cái bàn tay của họ là mình biết ngay Bàn tay họ chai bởi vì là khi mà nó nóng, làm việc nó nóng nhiều năm, lại thêm những cái nhựa của cái trà nó nóng ấm Tới tay họ cứ xám như kiểu là người luyện thiết sa trưởng ấy ở lên đến Tân Cương anh các, anh các bạn có thể đi để vô tình các bạn gặp những người mà cái bàn tay của họ bì lên mà như kiểu lò luyện thiết sa trưởng ấy đấy là những cái người nghệ nhân thật sự đấy. Đấy mới là những cái người nghệ nhân thật sự. Thì chính là họ nhiều năm, nhiều năm làm cái công việc là vò trà. Họ biết cách vò làm sao để cho cái búp trà nó xoăn lại một cách chuẩn nhất mà không bị mất nhựa, mất hương vị hay như thế nào đó thì thú thực cái đấy thì mình không mình không thể biết được. Mỗi một nghệ nhân họ sẽ có một những cái bí quyết của riêng họ và những cái bí quyết chung của nghề. Thế nhưng mà nhìn cái bàn tay của họ là biết ngay đấy là nghệ nhân đấy. Thì nó thật với anh là để mà được uống những cái thứ đó. Giờ sao trà bằng máy, nó giống như là cái máy trộn bê tông mình cứ hình dung nó như thế Hiên hoàng. <cười> mình cứ hình dung nó như thế. <cười> Tất nhiên là nó nó đảm bảo vệ sinh an toàn Thực phẩm Nhưng mà nó nó xoay như vậy Nhưng mà để mà nó làm trà thủ công á, Nhìn nó cầu kỳ lắm Mà uống cái trà thủ công Thì kể cả cái người mà em thì thú thực lòng Em ở Thái Nguyên nhưng em không phải là người xanh cha Em không xanh cả bà xã em nữa Tại vì nhà bà xã em là làm rồi à, Nhà bà xã em bao năm rồi Từ thời uh, bây giờ là gì Bà xã em làm cái gì gì vợ Đấy, đấy còn em thì thú thức lòng là em cũng là từ bé uống trà nhưng mà để mà nói là sành thì em không sành của bà xã em đâu. Thì nhưng mà em uống cái trà thủ công em vẫn em vẫn nhận ra và em phải em đánh giá rất là cao Mà thú thực lòng với anh là bây giờ để mà tìm được mua được cái trà thủ công đó thì giá nó <cười> <cười> <cười> Đấy, thì, thì chia sẻ với anh một chút là như thế nhanh nhá Em không đặt ra so sánh tại vì nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố thế nhưng mà cá nhân cá nhân em thì vẫn đánh giá cao hơn là cái trà hái thủ công hơn qua những cái nguyên nhân và những cái yếu tố mà nói nhanh ra Tết bao giờ đến vụ trà xuân đấy thì như, như anh đang nói đó em ra Tết bây giờ nó nó nó chuẩn bị có mưa xuân này bây giờ là đã sang vụ trà xuân rồi nhưng mà để mà nó là đỉnh cao của trà xuân thì nó phải là ra bắt đầu là có mưa xuân mưa xuân nhiều thì lúc đó là cái, cái cái cái chất nhựa nó sẽ bắt đầu thay đổi và cái hương trà xuân nó sẽ đạt đến cái độ thơm đỉnh cao bây giờ nó cũng đã chuyển sang trà xuân rồi nó nó cũng thơm hơn rất là nhiều rồi nhỏ đến đến tầm bắt đầu có mưa xuân nhiều trời miền Bắc nó bắt đầu nồm nồm mà mưa xuân thì lúc đấy là cái cái trà xuân nó đạt đến cái hương vị đỉnh cao của nó, nó thơm lắm. thơm lắm luôn các bạn. Ờ, ở cái dòng móc câu thì nó nó nó chưa rõ rệt lắm nhưng mà lên đến cái dòng Long Vân với dòng Nõn Tôm là các bạn đã có thể thấy cực kỳ rõ luôn cái sự khác biệt thơm. Còn tất nhiên là vẫn là trà móc câu hoặc vẫn là trà Nõn Tôm hoặc trà Long Vân, nhưng mỗi một mùa nó lại một khác một tí thì có có rất nhiều anh Có rất nhiều anh nói rằng á là em em trai sao anh uống trà nọt tôm Mà cái đợt này nó thế này mà đợt kia nó thế kia Thì đấy em em cũng phải thưa anh rằng là nó giống như cái cây ăn quả của mình đó. Giống như cây ăn quả của mình thì cái mùa nắng nó khác đúng không ạ? Đến cái mùa thu nó cũng khác Vẫn là cái quả đó, cái cây đó trồng trong vườn nhà anh đó Nó cũng khác Thì cái trà nó cũng như vậy Nó mỗi một mùa nó sẽ có một cái cái khác đi một chút Tất nhiên là nó không nhiều Nhưng nó sẽ khác đi một tí cả về hương vị Hương lẫn vị Và màu nước nó cũng sẽ hơi khác một tí Cái này là do cái yếu tố thời tiết Thì cái chắc là những anh chị nào là những người thường xuyên uống trà là cũng sẽ biết Đó. Hoặc là các bạn mà cứ hỏi những người nhà làm trà là cũng sẽ biết Ok một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe à, Xin chào và hẹn gặp lại